các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Huy Lôzi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tự đề: Tiểu gia lo giữ vợ. Thưa các bạn, anh và cô đã có một khoảng thời gian ở bên nhau, cũng được coi như là thanh mai trúc mã. Khi đó, cô vẫn chỉ là một cô nhóc với thân hình béo tròn mập mạp, được anh gọi về cái tên yêu thương là em cái mập. Mà cô cũng đã thành tình cảm yêu đương đầu đời dành cho anh chính là mối tình đầu. Thế nhưng cho đến một ngày cô quyết định tỏ tình cùng với anh, thì mới phát hiện ra được, tất cả những tình cảm và những lời nói anh đã nói với trước trước kia chỉ là một trò vui đùa với anh, cô trong mắt anh chẳng là gì cả. Điều đó đã khiến cho cô vô cùng hối hận và sụp đổ đau đớn. Đợi rồi 8 năm sau, cô đã quay trở lại xuất hiện ở trước mặt anh, thế nhưng anh lại không hề nhận ra cô, bởi vì nay cô đã có một diện mạo hoàn toàn khác. Còn còn là một em gái mập mà chính là một cô gái xinh đẹp, tự tin. Cùng với lời đính ước kết giao giữa hai gia đình, cô và anh sẽ bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng cô có thể nào chấp nhận được khi nỗi đau trong quá khứ anh dành cho cô vẫn còn hiện hữu ở đó? Và kết cục nào sẽ dành cho đôi bạn trẻ này? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiến Nô Di, cùng theo dõi nhé! Trong cửa hàng có một nhãn hiệu xanh tiếng tại một trung tâm thương mại, Bạch Tuấn đang dẫn theo bạn gái mới là Mạnh Tư Tư lựa chọn hàng hóa. "Em thích cái này." Mạnh Tư Tư kéo cánh tay của anh, giọng nói nhỏ nhẹ yêu kiều chỉ vào một sản phẩm túi xách mới ở trước mặt. "Vậy thì mua thôi." Bạch Tuấn lập tức vẫy tay gọi mọi nhân viên phục vụ đến, rồi nhướng mày hào phóng. "Chỉ cần là những thứ Mạnh tiểu thư đã nhìn trúng thì tất cả đều gọi lại cho tôi." Nhân viên phục vụ vẫn nói gì? Nghe nãy trước sau như một với anh ta, mà lúc này khuôn mặt lại lộ ra vẻ khó xử. "Thật là xin lỗi ngài Bạch, chiếc túi sách này đã được người khác đặt hàng rồi ạ. Vậy thì mang một cái khác tới đi." Giọng điệu của Bạch Tuấn giống như một chuyện đương nhiên vậy. "Nhưng mà, cái túi sách tôi đã đặt hàng đến tới chưa?" Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nữ thanh thúy, một nhân viên phục vụ khác lập tức nghênh đón. Cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc quần sát Giáng người yêu điệu thất tha đi vào trong cửa hàng, ngũ quan kiều léo của cô hết sức xuất sắc, cho dù đi tới đâu cũng có thể đưa tới những ánh mắt đuổi theo. Ninh Điểu Thư à, cô khỏe chứ? Tôi sách của cô đã đến rồi ạ." Nhân viên phục vụ cười tươi đón khách. "Tôi thấy rồi nha." Ninh Vũ Hoa đi về phía Mạnh Tư Tư, ánh náy cười với cô ấy một tiếng. "Thật là xin lỗi. Chiếc túi sách này tôi đã mua rồi." Cô lấy túi sách từ trong tay của Mạnh Tư Tư, xoay người giao cho nhân viên phục vụ. Bọc lại giúp thôi. Hàng mới đến, hôm nay tôi muốn mua xem một chút. Dạ vâng, mời đi theo tôi ạ." Nhân viên phục vụ cung kính nhận lấy chiếc túi sách. Mạnh từ từ sau khi bị người khác lấy đi túi sách trong tay thì lập tức chu miệng lên, không nói gì mà nhìn Bạch Tuấn tỏ vẻ kháng nghị. Bạch Tuấn nhìn nhân viên phục vụ trước mặt rồi cắt lời. Anh còn giữ giờ ở đây để làm gì nữa chứ? Nhanh đi mang một chiếc túi sách mới ra đây." Hành động của cô gái kia thật sự làm cho anh cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngài Bạch à, thật sự là rất xin lỗi. Vì chiếc túi xách đó là hàng sản xuất hạn chế toàn bộ Đài Loan, chúng ta cũng chỉ nhập có một chiếc, cho nên nhân viên phục vụ khâu sơ mà nhũ mất sớm. Bạch Tuấn là tứ thiếu gia của tập đoàn Bạch Thực, nếu không phải bởi vì không có hàng, thì còn lâu cô ta mới muốn đắc tội với ông chủ nhỏ này. Vậy thì lập tức đặt một chiếc nữa từ nước Pháp mang tới đây. Lông mày của Bạch Tuấn cau lại, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Dạ, chuyện này chi giờ cũng không làm được ạ. Cái trán của người nhân viên đã thoát mồ hôi Lúc chúng tôi nhập hàng Đã được báo cho biết là chiếc cuối cùng rồi Trên thế giới tổng cộng chỉ có 99 chiếc Cho nên thật sự là cũng không đủ cầu ạ Cái gì? Cái túi sách này cộng cộng mới sản xuất được 99 cái sao? Đúng là nhà sản xuất không biết nghĩ như thế nào nữa Nhưng mà thật sự nó rất đẹp Tuấn à, anh nói có đúng không? Mạnh thứ tư nở oán trách Nở không bỏ được Ánh mắt vẫn lưu luyến trên cái túi sách Bị Ninh Vũ Hoa cầm lấy trên tay đó như cũ Em thích không? Bạch Tuấn quay đầu lại hỏi, mạnh từ từ gật đầu liên lỉ, trong hai mắt bắn ra ánh sáng khát vọng. Em thật sự là vô cùng thích, nhưng mà đáng tiếc đây đã là cái cuối cùng rồi, cho nên anh cho dù muốn mua cho em cũng không có hàng, hay là thôi đi, nếu không em lại chọn món khác vậy. Bạch Tuấn mím môi, rồi đột nhiên đi về phía Ninh Vũ Hoa cắt lời. Cô gái này có thể tương lượng với cô một chút chuyện hay không? Bạn gái của tôi thật sự là rất thích chiếc túi sách này. Cho nên cho dù là bao nhiêu tiền, tôi đều nguyện ý mua lại cho cô ấy. Nơi này chính là trung tâm thương mại Bạch Thực, nếu như là ở địa bàn của mình mà anh cũng không thể mua được món hàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net